các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net xe của nhà tù trí hòa đưa đi trở về có tên q u ò n liên lạc trước với bọn đàn em bên ngoài để bọn này chuẩn bị sẵn xe cộ phương tiện sau đó mới mua một giấy phép 12 tiếng lọt ra ngoài chúng lập tức tiến hành một vụ ăn hàng chót lọt xong lại vào tù nghỉ ngơi dưỡng sức hưởng chiến lợi phẩm những vụ án này bọn cảnh sát điều tra bên ngoài dù có tài thánh như Sherlock Holmes sống lại cũng không cách nào tìm ra được thủ phạm. Ai mà tưởng tượng ra nổi một tên tù đang bị nhốt trong tù lại có thể gây án bao giờ? Tuy nhiên việc mua giấy phép để đi cướp chỉ là chuyện cho vui nhằm đỡ ngứa nghề, còn kỳ thực nguồn lợi của các đại ca trong khám trí hòa lúc ấy lại là buôn bán ma túy vào lúc cao điểm. nhà giam trí hòa có khoảng 2.000 tù hình sự thì cũng gần như có chừng ấy quân nghiện vì vậy bán ma túy thuốc phiện trong tù đem lại cho các ông t r ù m nguồn lợi cực lớn có khi lên đến 4 0 0 0 0 0 đến 500.000 đồng trên một ngày nguồn lợi quá khổng lồ khiến chúng không ngần ngại vây bè kết cánh để giữ độc quyền bán ma túy ở các buồng giam và tranh giành lãnh địa hạ bệ nhau nhằm ngo lên làm ông t r ù m tha h thụ l ợ Hai tay ba d a o cũng vì vậy chiến tranh trong khám c h í hòa vẫn nổ ra thường xuyên. t ù y các hành lang, các giấy buồng giam luôn mở ra trong giờ hành chính, nhưng những tên âm binh mắt ma, tức là chỉ bọn giang hồ, chưa có số má gì ở khu A B đó, bao giờ dám đổ xuống khu B C nằm ngay kề bên. Bọn ở khu E D cũng đừng khi nào mà dại. mò qua khu fg coi chừng m à n g họa. Ngay cả những đàn anh hạng g ọ c như cương võ sĩ ở khu ed hay lâm chín ngón ở khu fg có thể tha hồ đi lại bên trong trại giam hình bát giác này. Ông dung tự tại trong khu do chúng cầm đầu. Nhưng hễ ra khỏi khu của mình đều luôn phải có ít nhất vài ba đàn em thân tín đi cùng làm vệ sĩ. Nếu không coi chừng ăn dao lúc nào không biết. mỗi khi lầm trận, những tên du đảng có số má này hầu hết đều hai tay nắm chắc hai con dao, thêm con dao thứ ba rất ngang lưng, phòng khi con dao trên tay bị đối phương đoạt mất hoặc đánh rơi. Cũng vì vậy hỗn danh hai tay ba dao bắt nguồn từ đó. Thêm rất nhiều tay du đảng ở trong khám trí hòa hồi đầu những năm 1970 còn tự trang bị một thứ vũ khí khác. đó là quyền kinh thánh đạo công giáo sách thánh dĩ nhiên không thể dùng để đâm chém nhưng có thể dùng để phòng thân chẳng phải để cầu chúa che chở bảo vệ mà do cuốn kinh thánh có cái cỡ vừa v ặ n với túi áo trên được linh mục ở tiểu giáo đường nằm trong khuôn viên khám trí hòa sẵn sàng phát không cho bất cứ ai muốn xin sách khá dày nhất là bìa sách cứng có khả năng ngăn chặn mũi dao nhọn đâm ngay tim và có lẽ linh mục không khỏi vui mừng vì có nhiều con chiên, nhiều kẻ chưa hề là tín đồ đạo thiên chúa nay tự nhiên muốn nghiên cứu sạch thành phần chia lãnh địa để tránh những xung đột không cần thiết dần dần những đại ca trong khám cũng tự phân chia lãnh địa dừng nào cọp nấy lầm chín ngón độc quyền bán thuốc phiện ở khu vực f g cường võ sĩ ở khu vực bc v i ệ n p a r k e ở khu vực ed y k a l e t ở khu vực ah trương k hùng được một mình khai thác hàng trắng toàn khám xin lướt qua những nhân vật chính liên quan trong bài viết này để bạn đọc biết được tại sao bọn họ được ăn trên ngồi chốc như vậy lầm chín ngón muốn là sát thủ cánh tay phải của đại ca thay từng ngồi chạy cầu sừng ở tận phú quốc thành tích không phải mấy ai đạt được. Thời gian chuyển qua nhà lao gia định, dám thay mặt dưới giang hồ, kẹp cổ, rút cây viết đang dắt trong túi áo của tướng cướp cô độc, điền khắc kim đâm và c h à n hẳn. Sau lại từng cầm đầu đám tù hình sự vượt ngục, tuy nhiên không thành. nhờ vậy không chỉ độc quyền bán túc phiện ở khu Fg, Lâm còn kiêm độc quyền cung cấp hàng đen cho toàn trại giam trí hòa. Trương Hùng là tên giang hồ của số má lâu đời, nhưng nổi tiếng nhất là khi cầm đầu hàng chục tên thuộc giới xã hội đen đang bị giam ở Chí Hòa, sông Bạc.